Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô không có phé xoay buýt công cộng Còn có một nguyên nhân khác Lập Hạ nhìn quần áo Cùng túi sách của mình Thoạt nhìn không hề giống người sẽ chịu ngồi trên xoay buýt công cộng Quần áo độc lạ ui chinh tê Còn có rất là cẩn thận tỉ mỉ Còn có nước hoa thanh nhã Anh có nhớ rõ trước kia Chúng ta thường xuyên chạy tới nơi này Để ăn canh đậu xanh hay không Lập Hạ đột nhiên chỉ vào một ngõ nhỏ xưa cũ Ở bên ngoài cửa kém rồi nói Giọng nói rất là hưng phấn, người ngồi ở hàng ghế trước và sau theo lời nói của cô đều nhìn ra bên ngoài cửa kính mà cái ngõ nhỏ, nhỏ kia đã sớm đi qua. "Nhớ rõ." Ngôn Dĩ Luật đáp lại. "Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đứng rồi xuống xe." Trần Thành nói xong, đầu của cô liền chuyển qua, nhìn từ bên ngoài cửa kính đến gương mặt của Ngôn Dĩ Luật. Ngôn Dĩ Luật chống lại nụ cười sáng lạng con lập hạ rồi gật đầu. "Từng ấy năm cho tới nay vẫn như vậy." Cô vẫn luôn lạnh như vậy, nghĩ đến cái gì sai tệ đi làm cái đó. Lập Hạ kéo tay qua ngón dĩ luật, đi về phía ngõ nhỏ đã sớm đi qua kia. Ngõ nhỏ chật hẹp có rất nhiều cửa hàng sớm đã đóng cửa, ven đường còn có mấy đống rác vô ý, mà Lập Hạ vẫn giống như là trước kia. Xe nhạy chạy ở trên đường quen, chỉ một lúc đã tìm được một cái cánh cửa nhỏ hẹp, bà chủ ngồi ở cửa ra vào, thích ý đâm cái quạt mập phẩy phẩy. Đúng lúc này liền nhìn thấy có hai người khách đang đi đến, nhíu nhíu mày, gương mặt vẫn lộ ra một chút cảm xúc. Đến lúc này chỉ có canh đậu xanh thôi, đến buổi tối em mới nấu ra những món khác. Không có việc gì đâu ạ. Chúng cháu muốn hai chén canh đậu xanh." Lập Hạ Tầm tìm cười nói. "Đợi bà chủ bỏ đi." Cô quay đầu nói với Ngôn Dĩ Luật. "Em biết rõ, anh thích nhất là canh đậu xanh." Ngôn Dĩ Luật hơi há miệng ra, muốn nói gì đó lại không nói ra được. Trần Lập Hạ tự nhỏ thân thể đã không tốt, không chịu nổi đồ vật chứa tính hàn, cô rất là sợ rát sợ lạnh. Mẹ Lập Hạ đối với thể chất yếu ớt của con gái rất là tức giận, cũng mặc kệ cô nên nấu cái gì thì cứ nấu cái đó. Chỉ cần Lập Hạ ăn canh đậu xanh cũng dễ dàng bị tiêu chảy. Chuyện này ngon dễ luật lại biết chắc chắn, cho nên trước kia thời điểm khi hai người còn bé, vào lúc tan học, ngồi dễ luật mỗi lần bị Trần Lập Hạ lôi kéo chạy đến uống nước canh trong quán hàng này. Anh không gọi canh đậu xanh mà chỉ gọi một ít sữa gừng các loại Sở Lập Hạ cao hứng một cái uống canh của anh, rồi sau đó chính mình lại bị tiêu chảy. Ngô Dễ Loạt lại rất thích món canh đậu xanh xanh ngọt ngọt đó, đặc biệt là quán hàng này nấu đậu xanh không nhừ lắm, trong lúc ăn có thể cảm giác được hạt đậu săn sật, đó một loại mỹ vị khó có thể hình dung được. Chỉ là mỗi lần cùng với Lập Hạ tới nơi này, dần dần anh cũng có thói quen sẽ không gọi món canh đậu xanh nữa. Nhưng khi nghĩ tới, hóa ra Lập Hạ lại biết rõ chuyện này. Bà Trù bưng hai chén cơm đậu xanh ngọt tới, thuận tiện để luôn ở trên bàn. Lúc này bà Trù chống lại gương mặt của hai ngày, mày nhíu lại tập trung mà nhìn chăm chú. "Ai nha, tôi luôn cảm thấy hai người thật là quen mắt, không phải chính là đôi tình nhân nhỏ trước thường xuyên đến đây để ăn hay sao?" Bà Trù cười hắc hắc. "Cô bé cũng đã lớn như vậy, tiểu cá vẫn không có biến hóa gì, tôi còn nhận ra được. Tôi còn nhớ trước kia hai người tới chỗ tôi là ăn cái gì nhỉ?" Bà chủ chỉ nhớ thật là tốt Vẫn còn nhớ rõ hai người chốn cháu Chốn cháu đã đất lâu không tới chỗ này rồi Trần Lập Hạ ngọt ngào cười với bà chủ một cái Một thân trang phục quần bó Ngắn, thoáng trông Điển phai nhặt đi sự nghiêm túc Trong mắt của Lập Hạ Trông rất sống với nhiều năm trước kia Vẫn là tiểu ma vương Trần Lập Hạ cười đến con tim con phổi kia Mặc dù như thế Nhưng ngôn dĩ luật vẫn rất lo lắng Mà nhìn Lập Hạ mở miệng nói em đã từng bởi vì ăn canh đậu xanh mà bị tiêu chảy 7 lần, 3 lần xin nghỉ phép. Kỳ thật cũng không quá 7 lần nha. Xem ra mẹ của em còn nói chuyện này với mẹ của anh rồi. Lập ha hi hi cười nói. Thế nhưng mà thân thể của em bây giờ đã không còn yếu ớt như trước đây nữa rồi. Đã thật lâu không bởi vì uống canh đậu xanh mà bị tiêu chảy rồi đó. Ngôn Dĩ Luật trầm mặc, hóa ra đã thật lâu không có nghe cô nói qua những việc nhỏ nhặt như thế này rồi sao. Ngôn Dĩ Luật rất là mẫn cảm với những con số. Còn cho kịp tính toán đã bao lâu, Trần Lập Hạ không nói chuyện cùng với mình, lại để hình ảnh cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người vào một ngày nào đó vĩnh viễn đóng băng xuất hiện, có thể luôn luôn tồn tại trong lòng anh như vậy thì thật là tốt. Cho đến 28 ngày trước, Lập Hạ lại một lần nữa, giống như là còn lúc bé, cầu xin anh cho cô mượn bài tập để chết, hay là dùng cục bột nhỏ tròn tròn ném vào cái cửa sổ thủy tinh của phòng anh. Mỹ Đầu ngon dỗi loạt nghe thấy âm thanh này còn cho rằng mình nghe nhầm, nhưng trong nháy mắt, khi anh nghe thấy tiếng pha chạm ấy, lại giống như được quay trở lại năm tháng bảy năm về trước, thậm chí là xa hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net